Chào mừng các bạn lại đến với kênh Lão Mã Di Truyện. Tối hôm nay sẽ là tập thứ 122 của bộ truyện Vi lão quái kỳ án. Trong tập trước, đám đàn em của lão trùm Ca Big, một tay đẩy Diệp Dĩ Nguy lên nắm trước trường họ, một tay dí súng sau lưng muốn biến anh ta thành bù nhìn. Khi tang lễ kết thúc, cả đám rủ nhau đi nhậu ở quán mà tiền lái súng Tiệt Phường mắt bi vê mới mở Đi được nửa đường, sẽ chở hai tên đầu sổ nổ tung. Viện Mộc giã và dịp dị nguy biết mình sẽ lại bị bắt về tay lão cáo giả lần nữa. Cả hai nhấm nháy, cướp xe chạy trốn vào một thôn làng đang giải tỏa mặt bằng. Định bụng sẽ ở lại đây một đêm rồi tính tiếp. Diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng theo dõi. Viện Mộc Dã và dịp dị nguy trốn đi không lâu thì nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân ồn ào, khiến lũ chó ở gần đó đua nhau sủa ẩm mỹ. Viên Mộc giã thì thầm, bọn chúng đến rồi đấy. Diệp dĩ dị nguy tìm một chỗ sạch hơn nằm xuống rồi nói, Không sao, cứ để bọn chúng tìm đi, hai ta cứ ở chỗ này ngủ ngon đã. Đêm hùm khuya khuất thế này, bên ngoài cũng không ấm cúng. Xem ra, chẳng có nghề nào là dễ dàng cả. Trong một đêm hết xe nổ lại đến cướp xe, cả Viên Mộc giã và diệp dĩ dị nguy đều đã thấm mệt. cho nên cả hai ngủ một đêm trong căn phòng mục nát đó. Phải đến sau nửa đêm, Viên Mộc Dã mới thật sự ngủ say. Cậu vẫn luôn lắng nghe động tĩnh bên ngoài, đến thân khi trời sáng mới yên tâm đi ngủ. Trong lúc đó, có mấy gia đình xung quanh bị đánh thức cũng mắng chửi mấy câu, nhưng nhanh chóng không còn động tĩnh gì. Có lẽ bọn họ phát hiện đám người mới đến, lần những kẻ mình không chọc vào nổi, nên không nói gì nữa. Sáng hôm sau. Viên mục Giả bị tiếng huyền áo đánh thức. Cậu bật dậy, nhất thời quên mất mình đang ở đâu. Đến tận khi nhìn thấy dịp dị nguy áp tay vào vách nhà nghe ngóng, thì mới nhớ ra, đêm qua bọn họ đã bỏ trốn. Cũng không biết hàng xóm bên cạnh có chuyện gì, sáng sớm đã giết gà. Người chồng lây hoay nửa ngày, mới tiễn được con gà về trầu trời. Cùng lúc đó mùi máu tươi từ bên cạnh bay sang, kích thích dây thần kinh của viên mục giã. Nhắc nhở, Cậu đã đói bụng rồi. Tết là cậu đứng dậy nói về Diệp Dĩ Nguy. Anh chờ tôi ở đây nhá, tôi sang nhà bên cạnh, xem có tìm được thứ gì ăn không. Diệp Dĩ Nguy lập tức thì thầm. Cậu không biết đạo lý thỏ khôn không ăn cỏ gần hang à? Không sao đâu, ăn một chút sẽ không bị phát hiện gì đâu. Sau đó viên mục dã đi đến chân tường lắng nghe một lúc, cảm giác đối phương đã đi vào trong nhà, mới nhẹ nhàng bật lên một cái, dễ dàng vì người lên đầu tường. Tình huống bên dưới không khác mấy so với suy đoán của cậu. Không ai trong sân cả. Thật ra đây cũng là lần đầu tiên viên mục Dã làm cái việc trộm gà trộm chó này. Cho nên trong lòng vẫn hơi hồi hộp căng thẳng. Nếu không phải vì bắt máu gà trên đất, cậu đã có thể nhẫn nhịn đến tối mới đi tìm đồ ăn. Viên mục Dã thành thục leo tường đi vào, sau đó rón rén tìm kiếm trong sân. Trong hoàn cảnh bình thường, sẽ chẳng ai đi để đồ ăn trong sân cả. mấy là trong sân nhà này có phơi ít khoai lang Có thể giúp Diệp Dĩ Ngụy đỡ đói Viện mục giã bền nhật tạm mấy củ cho vào túi Sau đó quay lại nhìn bắt máu gà Rò dự ba giây Rồi bưng lên uống sạch Cậu lau sạch miệng rồi nhảy về ngôi nhà hoang Thấy viện mục giã cầm mấy củ khoai lang về cho mình Diệp Dĩ Ngụy bất mãn Đã mất công đi ăn trộm rồi sao không lấy thêm mấy củ nữa Viện mục giã nhún vài Cổ gần hàng ăn nhiều sẽ bị phát hiện đấy. Cả hai người đang thì thầm nói chuyện, thì bỗng nghe thấy người đàn ông hàng xóm kỳ quái nói. à kìa, sao bắt tiết gà lại bị đổ ra thế này? Vợ ơi, có mèo chạy vào sân rồi. Diệp dị nguy nhướng mày nhìn viên mục dã Này con mèo ham ăn, một bát tiết gà có đủ no không? Viên mục giã cười lúng túng. ấy già có còn hơn không, dù sao cũng hơn là không có gì, phải không? Sau đó hai người lại tiếp tục trốn trong căn nhà hoang thêm một ngày nữa, đợi đến khi trời tối hẳn, bọn họ mới nhảy ra ngoài, chuẩn bị nghĩ cách rời khỏi đây. Kết quả khi họ vừa đi ra thì thế bên ngoài dẫn đầy tờ rơi treo thường, cho ai cung cấp thông tin về bọn họ. Viên mục dã đọc giá tiền bên dưới. Ai trả trà, giá tiền này hấp dẫn đấy, chỉ cần cung cấp manh mối là có thể lấy tiền rồi. Diệp Dĩ Nguy hừ lạnh. Hả? may mà chúng ta đã đổi quần áo nếu không sẽ bị người ta nhận ra ngay. Viên Mục Giã nhìn đồng phục trên người mình, sao tôi lại thấy chúng ta mặc thế này lại càng nổi bật hơn nhỉ? hè cho nên chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây đi. Sau đó hai người đi bộ về phía sau khu dân cư, nhìn thấy ở ven đường có một chiếc xe tải bán đồ ăn. Viên Mục Giã nghĩ mặc kệ thế nào, cơ hành động đã rồi nói sau. Người lái xe hàng là người tốt bụng. Thấy bọn họ không có tiền, cũng chẳng có gì khác, thì không đòi tiền bọn họ. Có điều dịp dĩ nguy không quên nợ ân tình người khác, nên đã đặt ít tiền mặt mình có bên dưới giỏ hoai tây. Không ngờ khi đi đến một trạm xăng, lái xe đột ngột dừng ở ven đường, rồi nói mình đi vệ sinh. Con người có ba chuyện gấp. Chuyện này vốn cũng không có vấn đề gì, nhưng vấn đề ở chỗ. Người lái xe một đi không trở lại, Ban đầu Viên Mộc giả và Diệp Dĩ Nguy không phát hiện ra điểm bất thường. Đến tận khi rất lâu không thấy người lái xe quay lại, cậu mới ý thức được là cố biến, vội vàng kéo Diệp Dĩ Nguy xuống. Kết quả hai người vừa nhảy xuống thì đã thấy A Hãn mang theo người vây quanh cái xe tải. Hiển nhiên đã chờ sẵn từ lâu. Viên Mộc giả lúng túng. ai già không ngờ chúng ta lại gặp lại nhanh thế. A Hãn cười khẩy. <cười> Nhờ phúc của hai vị, bọn tôi đã một ngày một đêm không ngủ rồi. Tính tình đều rất khó chịu. Tôi khuyên các anh, tốt nhất đừng phản kháng. À hắn vừa dứt lời, đã có hai người bên cạnh, đi lên định kéo Diệp Dĩ Nguy đi. Kết quả anh ta lại dùng dao dạch một đường to trên tay một tên. À hắn thấy vậy, bền rút súng bắn một phát về phía dưới chân Viên màu giã. Lập tức một đám khói bụi bay lên. Hắn lạnh lùng nói, Cậu Nguy... Chúng tôi không dám động đến cậu, nhưng nếu cậu không phối hợp thì phát súng tiếp theo có lẽ sẽ bắn vào người anh viên đây đấy. Một chiều này lần nào cũng hữu dụng, đây cũng chính là lý do vì sao lão cáo già nhất định phải bắt được viên mục giã. Sau đó hai người bị áp giả lên xe rồi đưa thẳng về khu công nghiệp. Trên đường đi viên mục giã nhớ đến người lái xe tải, cậu bền trầm giọng hỏi. Người lái xe khi nãy đâu rồi? A hãn ngồi đối diện mặt không đổi sắc nói: "Giết rồi." Diệp dị nguy tức giận: "Cái gì? Anh ta chỉ cho chúng tôi đi nhờ xe thôi mà, cậu cần gì phải ra tay độc ác như vậy?" A hãn không quan tâm. Lỗi sai của hắn chính là để cho các anh đi nhờ xe. Ông chủ đã dặn dò: sau này nếu bất cứ ai giúp hai người chạy trốn, kết cục chỉ có một con đường chết. Diệp Dĩ Nguy tức đến mức lao lên đấm cho A Hán một phát không ngờ đối phương vẫn mặt không đổi sắc lau việt máu ở khóe miệng rồi nói Cậu Nguy nếu tôi là cậu thì sẽ không chạy nữa đâu bởi vì đến khi đó người bị liên lụy sẽ không chỉ là người qua đường không quen biết như vậy đâu trong lòng Diệp Dĩ Nguy trầm xuống anh ta hiểu đối phương đang dùng viền mộc giả để uy hiếp mình đành phải thủ lại Sau đó dùng sắc mặt u ám nói với A Hán "Mỗi người đều có ranh giới cuối cùng của mình, tôi cũng khuyên cậu đừng chạm vào ranh giới cuối cùng của tôi." A Hán chỉ cười khẽ không đáp lời, nhưng nét mặt của hắn vịnh vào đắc ý như thể đã là người chiến thắng. Có lẽ vì rút kinh nghiệm từ lần trước nên lần này chiếc xe không dừng lại ở ngoài cổng nữa mà trực tiếp lái thẳng vào bên trong. Và khi chiếc xe đi ngang qua một khu vực Vẫn đang xây dựng Thì viên mục giả nhìn thấy trên chiếc cần cầu xa xa Có treo một người Mặc dù người đó máu me khắp người Bên trái gương mặt đã máu thịt bè bết Nhưng khi lái xe qua gần đó Cậu và Diệp Dĩ Nguy đều nhận ra Người bị treo là chu tử Cường Diệp Dĩ Nguy khiếp sợ Gã còn chưa chết à? À hán cười nhạo hả đúng thế Gã bình nổ như vậy mà không chết Có điều Hiện giờ có lẽ gã đang hối hận Vì mình đã không chết trong vụ nổ đó đấy Sau khi xuống xe Viên mục giã đi đến trước mặt Chu tử cường Nhìn hoàn cảnh hiện tại của gã Cậu cũng không biết phải nói gì Nghe thì tiếng bước chân Chu tử cường cố gắng mở mắt Thấy người đến là viên mục giã Thì bất đắc dĩ cười khổ Sao hai người Lại vô dụng như vậy Vẫn bị Lão Cáo Già bắt lại rồi. Viên Mục Giã thấy Chu Tử Cường bị thương thế này, trong lòng cũng ít nhiều thấy khó chịu. Nhưng trước đó lập trường mỗi người họ lại khác nhau. Nếu cậu nói chuyện của Lão Cáo Già cho Chú Tử Cường biết, thì có lẽ đến cơ hội để cậu và Diệp Dĩ Nguy chạy trốn cũng không có. Con người đều ích kỷ. Cậu không tin vào những chuyện ma quỷ mà Chu Tử Cường nói. Một khi gã đạt được những thứ mình muốn... Thì Diệp Dĩ Nguy sẽ bị gã nắm trong lòng bàn tay Không ép cạn đến giá trị cuối cùng Sẽ không bỏ qua Thử hỏi dạng người như Diệp Dĩ Nguy Nếu bị bọn chúng uy hiếp khống chế Thì còn chẳng băng chết một cách thống khoái A hán trầm giọng, Đừng ôn chuyện cũ nữa Sau này vẫn còn nhiều cơ hội Ông chủ muốn gặp các người Viên bầu giã cảm thấy bất đắc dĩ nhìn Chu tử cường nhưng sau đó vẫn xoay người cùng Diệp Dĩ Nguy đi vào bên trong một nhà xưởng Trong phòng, lão cáo già đang ăn cơm, thấy cậu và Diệp Dĩ Nguy đi vào thì cười bảo, một ngày một đêm, không ăn gì rồi hả? Ta cố ý chuẩn bị cho hai người đấy. Nhanh ngồi xuống ăn đi. Người không biết chuyện còn tưởng, đây là đôi cha con thông thường, người cha lo lắng cho đứa con trai hờn dỗi, bỏ đi bị đói bụng. cho nên cố ý chuẩn bị một bản thức ăn phong phú. Nhưng mà hiện thực rất tàn khốc. Cha ruột của Diệp Dĩ Nguy không hề quan tâm đến sống chết của anh ta. Lão chỉ quan tâm đến kết quả thận dự bị kia, có khỏe hay không mà thôi. Diệp Dĩ Nguy hừ lạnh, sau đó kéo viên mộc dã ngồi xuống. Anh ta nói, Không cần khách sáo, được tiếp đón thế này không nên từ chối. Chúng ta mau ăn đi. Viên mộc dã ngồi xuống nhìn thức ăn trên bàn. cậu thấy không có thứ gì hợp khẩu vị của mình nên nghiêng người dựa vào ghế nhìn một bàn salad trước mặt lão cáo già cười hỏi ha ha sao thế những thức ăn này không phù hợp khẩu vị của cậu viên sao viên mục giả vừa định nói chuyện thì đã thấy lão cáo già vỗ gáy ai chà xem trí nhớ của tôi này suýt nữa quên khẩu vị của cậu viên à hãn À hẳn đứng bên cạnh lập tức cúi người. Ngài có gì dặn dò? Lão cáo già thì thầm vào tai hắn mấy câu. À hắn nghe xong thì đi ra ngoài. Đến khi hắn quay lại, trong tay đã có thêm một bát máu tươi còn đang ấm nóng. À hắn đặt cái bát xuống trước mặt viện mục giã nói. Mời anh viện, vừa mới ra lò, mau uống lúc còn nóng đi. Viện mục giả lắc đầu cười. Đừng nói với tôi là các ông còn nuôi bò ở đây nhá. Lão cáo già cười tủm tỉm. Cậu là bạn của Dĩ Nguy, đương nhiên tôi phải tiếp đón thật chu đáo rồi. Viên mộc dã cầm bát đưa lên mỗi người thử, lập tức thấy máu này không ổn, cậu đặt cái bát xuống bàn và lạnh giọng hỏi. Đây là máu gì? Diệp Dĩ Nguy ngồi cạnh thấy thế cũng cầm lên người. sau đó tái mặt. Các người điên rồi à? Lão cáo già cười phá lên. Hơ, ha ha ha ha. Ở chỗ tôi không có bò Nhưng người lại có sẵn Tôi nghe nói máu người là ngon nhất Cậu viên không định nếm thử sao Diệp Di Nguy thấy kinh tởm Gã đã là bại tướng dưới tay ông rồi Muốn giết thì cứ giết Làm vậy thú vị sao Lão cáo già cười đắc ý Ha ha ha Con của ta ơi Thế giới này rất thực tế Còn nhân tử với người khác Chính là tàn nhẫn với chính mình Cho nên nguyên tắc của ta Mãi mãi Là người khác lấy của ta một Ta sẽ bắt kẻ đó Đền lại gấp mười Diệp dĩ nguy hử lệnh Đừng gọi thần thiết như thế Tôi buồn nôn Lão cáo già cũng không giận Mà quay đầu nói với viên Mộc giã Cậu viên Cậu không uống sao viên mộc giã thu lại nụ cười trên mặt. Thật xin lỗi bác trải, gần đây tôi thích thành đạm, đồ mạnh thế này không phù hợp với tôi. Lão cáo già lại tỏ vẻ đáng tiếc. Ồ, thế à? Tôi vốn còn muốn giữ cho chô tử cường một mạng. Như vậy có thể đảm bảo, ngày nào cậu viên cũng có máu tươi để uống. Nếu cậu đã không uống, à Hán giết cả đi. Viện mục giã hiểu rõ, ở nơi này một câu nói của lão cáo già có thể giết người, cũng có thể cứu người. Mặc dù trong lòng cậu vô cùng kháng cự, nhưng vẫn mỉm cười cầm cái bát lên và nói. Vẫn là ngài suy nghĩ chủ đáo. Đúng là lãng phí thì rất đáng tiếc. Vậy, tôi uống trước đã. Sau khi nói xong, cậu cầm cái bát máu kia lên uống một hơi. Trong lòng Diệp Diễn Huy cũng thầm hiểu cậu làm vậy là vì muốn cứu Chu Tử Cường. không thể làm gì khác nên nói như vậy cũng hay có điều tôi thấy gã bị thương không nhẹ đâu nếu cứ bỏ mặc như vậy chưa chắc đã sống nổi đến ngày mai lão cáo già cười nói ha ha yên tâm đi sức sống của loại rắc rưởi kia rất ngoan cường không chết ngay được đâu hơn nữa không phải con là bác sĩ à lát nữa đi băng bó quà loa cho gã là được Diệp Diễn Nguy bỏ dao trong tay xuống xài việc Đi tìm hộp cấp cứu đến đây Lão cáo già gật đầu ra hiệu với à hán Đối phương lập tức đi ra ngoài không hề do dự Lúc này lão cáo già cười nói với Diệp Dĩ Nguy Tà nghề tiệt phường nói Đám vô dụng kìa Đã chọn còn làm người kế nhiệm tà Diệp Diễn Nguy đốt lại chẳng hề nể nang Bọn họ cho rằng ông đã chết rồi. Chọn tôi không phải là chuyện đương nhiên sao? À, quả nhiên là con trai ta. Điểm này giống ta. Không ngờ Diệp Diễn Huy lại khinh bỉ. Đừng, tôi không có gen ưu tú như vậy đâu. Có điều tôi cũng thấy hơi tò mò. Không biết cái gen trội này của ông được di chuyển từ ai thế? Không ngờ lão cáo già nghe thấy câu này. Sắc mặt lại đột ngột thay đổi. Giống như Diệp Dĩ Nguy đã vô tình chạm vào cái vẩy ngược của ông ta Nhất thời nhiệt độ xung quanh như đang giảm xuống mấy độ Ngay cả Diệp Dĩ Nguy cũng không ngờ Mình đói vũ vơ như vậy Lại chọc giận lão cáo già Cuối cùng lão ta không nặng không nhẹ Đặt chén rượu xuống bàn Sau đó trầm giọng nói Một người Đúng là rất khó để quên đi xuất thân của mình Tiếc rằng Nó giống như một lời nguyền gia đình Chúng ta sẽ không bao giờ có được tình cảm cha con nhờ những gia đình bình thường khác. Bởi vì mối hận của ta với cha ta so với con chỉ hơn chứ không kém. Lão già nói xong thì đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này A Hãn cũng cầm hộp cấp cứu cá nhân đi vào trong. Thấy sắc mặt lão cáo ra không ổn thì lập tức bỏ lại đồ trong tay rồi đi theo. Diệp Dĩ Nguy cảm thấy khó hiểu, anh ta nhìn viên mục dã bằng về mặt bất đắc dĩ và bảo Xem ra trong gia đình tôi, việc trà lửa còn gạt là một truyền thống của dòng họ Ai xa, còn nhớ trước đây chú Tử Cường đã nói gì không? Các nói, lúc lão cáo già còn bé, cũng là con nuôi Hả? khi còn bé, không phải tôi cũng là trẻ mồ côi à? Nhưng trẻ mồ côi thì cũng do cha mẹ sinh ra, đâu phải chui từ khe đá ra đâu Nếu như thật sự được như vậy thì đã tốt. Sau đó Diệp Dĩ Nguy và Viên Mộc Giả đi ra ngoài xem tình hình của Chu Tử Cường, bởi vì lão cáo già đã đồng ý chỉ thương cho gã, nên Diệp Dĩ Nguy bảo hai tên canh gác bên cạnh thả gã xuống. Chu Tử Cường bị thương rất nặng, nửa góc mặt bên trái đã bị nổ nát bét, mặc dù khuôn mặt trước đây của gã cũng không phải là cái dạng da mịn thịt mềm, nhưng ít nhiều thì vẫn còn nhìn được. Hơn nữa bà vai trái của gã Cũng máu thịt bê bết cả rồi Có lẽ dù có chữa khỏi Thì cũng không tránh được bị tàn tật Viên mẫu giã khẽ gọi Anh Cường Tỉnh lại đi Ngày thấy có người gọi mình Chu Tử Cường đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê Từ từ tỉnh lại Gã cố gắng mở mắt Sau đó cười khổ nói Hờ sao thế Một bạt máu vẫn chưa đủ à Mà lại đến lấy thêm Máu của tôi so với máu bò Cái nào ngon hơn Viên mục giã thế bây giờ Mà Chu tử cường vẫn còn tâm trạng nói đùa Xem ra gã đúng là một người đàn ông đích thực Cầu thở dài Nếu tôi không nói vậy Lão cáo giả giết anh rồi Chu tử cường hò khàn mấy tiếng So với sống thế này Không bằng để tôi chết một cách thoải mái Được không Diệp Dĩ Nguy lạnh lùng nói: "Nếu anh chết thì mọi thứ đều chấm dứt, anh báo thù lão già kiểu gì?" Nói rồi anh ta mở hộp cấp cứu, tiếc là đồ dùng bên trong có hạn nên chỉ có thể băng bó vết thương một cách đơn giản. Cho dù là thế, Diệp Dĩ Nguy vẫn giúp Chu Tử Cường rửa sạch vết thương, ít nhất không để gã bị nhiễm trùng mà chết. Cũng phải nói Chu Tử Cường này quả là một kẻ mạnh mẽ, Lục Diệp Dĩ Nguy rửa vết thương cho gã, Viên mục giã đứng bên cạnh nhìn mà cũng thấy đau Nhưng gã lại không rên một tiếng nào Cứ thế cắn răng chịu đựng đến cùng Sau khi xử lý xong vết thương Diệp dị nguy lau mồ hôi lạnh trìn chán và bảo Hiện giờ anh ta bị mất máu quá nhiều Nơi rách nát này chắc chắn không có điều kiện truyền máu Phải nhanh nghĩ cách bổ sung dịch thể mới được Viên mục dã nhìn chiếc hộp cứu thương đơn giản Phát hiện bên trong ngoài thuốc sát trùng băng vải Còn có một gói dây truyền dịch Cậu bới hít đồ bên trong rồi nói Ngay cả nước muối cũng không có Lấy đâu ra dịch truyền Diệp diện dị nguy nghĩ một chút rồi bảo Vừa rồi trên bàn ăn cơm Có mấy quả dừa phải không Viện mộc giã cũng không nhớ lắm Hình như thế Diệp diện dị nguy ngay lập tức Nói với người canh ngác bên cạnh Đi lấy hai quả dừa đến đây Đối phương hiển nhiên hơi dò dự Anh ta thấy vậy thì lạnh giọng nói Nhiều người canh gác như thế Anh còn sợ bọn tôi mọc cánh bay đi được à? Có lẽ cân nhắc đến việc Diệp Di Nguy là con trai duy nhất của ngài ca Đắc tội anh ta cũng không có kết quả tốt đẹp gì Nên hắn lập tức chạy đi Ôm hai quả dừa tới Viên mộc giã nghi ngờ hỏi Anh định truyền nước dừa cho gã à Cách này trước kia tôi cũng từng nghe rồi Nhưng có được không đấy Ai da Cũng đâu còn cách nào khác Đành để ngợi chết thành ngỡ sống thôi Viên Mộc giã biết ở phương diện này Diệp Dĩ Nguy mới là chuyên gia, thế nên cũng không nói thêm gì nữa. Cậu gọi người bên cạnh giúp nâng Chu Tử Cường vào nơi ấm áp hơn để truyền dịch. Chu Tử Cường nhìn nước dừa chậm rãi chảy vào cơ thể mình thì yếu ớt nói: "Các người xác định là đang cứu tôi, chứ không phải muốn giết tôi nhanh hơn đấy chứ?" Diệp Dĩ Nguy tức giận Muốn ảnh màu chết thì đâm một dao là xong, việc quái gì phải tốn công phí sức thế này, im miệng đi. Nói ít một chút có thể sống lâu hơn đấy. Có lẽ Chu Tử Cường thực sự không còn sức nữa, hoặc là bị Diệp Diễn Nguy tức giận nói vậy thì không nói thêm gì, gã nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau khi xử lý xong vết thương trên người Chu Tử Cường, viên mộc dã và Diệp Diễn Nguy bị giam giữ trong một dãy nhà bên cạnh xưởng sản xuất kia. Hoàn cảnh bên trong khá đơn sơ, Viện mục giã kiểm tra tới nơi này Không hề có bất kỳ thiết bị giám sát nào Nhưng cho dù là vậy Hai người họ muốn chạy trốn Cũng khó như lên trời Cậu lo lắng hỏi Tình hình của Chu tử cường thế nào Gã có gượng nổi không Vừa rồi tôi đã kiểm tra sơ bộ rồi Vụ nổ không làm tổn thương nội tạng của gã Nên vấn đề nghiêm trọng nhất hiện tại Là những vết thương bên ngoài Và mất máu quá nhiều Tạm thời gã cũng không có vấn đề gì lớn Nhưng nếu ngày nào cũng bị rút máu, thì không sống nổi hai ngày đâu. Viên mục dã cũng thấy đau đầu. Lão cáo giả kia vốn không hề muốn để gã sống rời khỏi đây. Bây giờ làm vậy cũng chỉ là tra tấn gã cho đến chết thôi. Hả? Tiếc là trên thế giới này có nhiều chuyện sẽ không theo như ý ông ta. Nếu lão đã muốn Chu Tử Cường chết, vậy thì tôi sẽ cứu sống gã bằng được. Viên mộc giã nhíu mày hỏi Anh định làm gì? Diệp dĩ nguy mỉm cười Sau đó giờ con dao phẫu thuật Vẫn luôn mang theo người cho Viên mộc giã xem Cậu nhìn kỹ mới phát hiện Con dao phẫu thuật chỉ còn lại chuôi, Lưỡi dao đã biến mất Cậu nghi ngờ nhìn diệp dĩ nguy Dùng ánh mắt để hỏi anh ta Lưỡi dao đâu? Anh ta dơ tay vào trong không khí Vỗ vỗ mấy cái Sau đó từ từ mở bàn tay ra trước mặt cậu Cậu đoán xem Viện mộc giã thấy lòng bàn tay trống không của anh ta lập tức đoán được lưỡi dao đã đi đâu rồi. Hẳn là nhân lúc người ta không để ý đã đưa cho Chu Tử Cường. Cậu hiểu rõ đây là cơ hội chạy trốn duy nhất của Chu Tử Cường. Mong rằng gã có thể dựa vào lưỡi dao nhỏ này mà tìm được đường sống trong tuyệt cảnh. Buổi tối, à hãn sang kiểm tra hai người bọn họ đồng thời thay lão cáo giả hỏi xem bọn họ có cần thêm gì hay không. Viên mộc giã nhìn qua phòng giam của bọn họ Cũng coi như chim sẻ Tuy nhỏ nhưng ngũ tàng đều đủ Thế nên lắc đầu Tạm thời không có À hãn đang định đi ra ngoài Thì bị viên mộc giả gọi lại Này à hãn, cậu có rảnh không? Có thể nói chuyện mấy câu không? À hãn nhìn Diệp Dĩ Nguy Đang ngồi trên ghế salon Phát hiện anh ta đang nghịch khối rubik trong tay Thì gật đầu Ra ngoài nói chuyện đi Sau đó à hãn dẫn viên mộc giả Đến một tròi nghỉ Chắc đây là nơi bọn họ thường tụ tập uống rượu nói chuyện trên chơi dưới biển. Có điều hôm nay, vì sự xuất hiện của viên mục giã và Diệp Dĩ Nguy, nên phần lớn mọi người đều đang đi tuần trà xung quanh. À hãn lấy hai lon bia từ trong tủ lạnh, mở ra đưa cho viên mục giả một lon. Muốn nói chuyện gì, nói đi. Viên mục giả nhận lon bia rồi nói. Cậu đi theo ngài ca bao lâu rồi? À hãn nhấp một ngụm bia rồi mới trả lời. chắc cũng mấy chục năm rồi. Viên Mộng Giã ngạc nhiên, khó trách anh em Bưu Hãn lại trung thành với lão cáo giả như thế. Đi theo ông ta lâu như vậy rồi, chắc cũng coi ông ta như cha. Cậu chợt cảm thấy có lỗi. Chuyện à Bưu, xin lỗi cậu. A Hãn khoát tay. Anh không cần nói như vậy. Tôi biết tình huống lúc đó thế nào. Anh ấy cũng không chết trong tay anh. Hơn nữa, lập trường của anh và anh ấy khác nhau. Cho dù anh ấy thực sự chết trong tay anh, cũng chỉ có thể nói là do năng lực của anh trai tôi không bằng anh, không trách người khác được. Viên Mộc Giả không ngờ à hãn lại là người thấu tình đạt lý như vậy, chỉ thở dài. À, có những thời điểm, có một số chuyện phát triển vượt ngoài dữ liệu, mà tính toán ban đầu của chúng tôi cũng không phải thế này. Nhưng chờ đến khi chúng tôi muốn ngăn cản, thì lại phát hiện không thể được nữa. Thật ra những lời này viên mộc giã nói rất chân thành. Ban đầu cậu và Diệp Dĩ Nguy chỉ muốn thoát khỏi tay lão cáo già Không ngờ lằn lộn mãi, cuối cùng lại chỉ chuyển từ cái gông xiềng này sang một cái gông xiềng khác mà thôi. Trong tất cả những chuyện này, từ đầu đến cuối viên mộc giã và Diệp Dĩ Nguy đều không có quyền được lên tiếng. Bọn họ chỉ có thể tìm trong đó kẽ hở có lợi cho mình, sau đó nghĩ cách tìm cơ hội để thoát thân. Cho nên dù là Chu tử cường giết Abu, Hay lão cáo già Diệp Chu Tử Cường thì đều không phải chuyện mà hai người bọn họ có thể chi phối được." A Hãn cười lạnh. "Hả? Không sao. Dù sao bây giờ Chu Tử Cường cũng đang nằm trong tay bọn tôi. Ngài Ca đã đồng ý với tôi rồi. Chờ đến khi Chu Tử Cường không còn giá trị gì nữa, sẽ đèm gã rão cho tôi." Viên Mộc Giả phát hiện ra trong lúc nói chuyện, A Hãn luôn di di đầu mỗi chân trái, không bao lâu sau, Mấy viên đá nhỏ trên mặt đất Đã bị nghiền nát thành bụi phấn Cậu thầm kinh ngạc Sao lực chân của hắn lệnh mạnh như vậy nghĩ đến đây cậu dò hỏi Cánh tay trái của Abu Là như thế nào Hả Xem ra anh đã được lĩnh giáo sự lợi hại của nó rồi hả Ờ phải Bị đánh rất thảm A hãn kéo ống quần của mình lên Đó là vì anh chưa thử qua Sức mạnh chân trái của tôi thôi Người đã từng chiến đấu với nó Chưa ai sống sót rồi đi Viên mục giã cúi đầu nhìn Phát hiện chân trái của A Hán Là một cái chân bằng máy Cậu không khỏi ngạc nhiên nhìn đối phương Hai anh em cậu Sao lại như vậy Sao lại đều bị tàn tật à A Hãn nói nốt thay cho viên mục giã Cậu thấy ngại ngùng nói Thật xin lỗi Tôi biết hỏi như vậy có hơi đường đột Nhưng A Hán lại lắc đầu Không cần xin lỗi, cũng không phải chuyện gì gây gớm. Hơn nữa, tôi và Abu cũng không phải sinh ra chỉ đơn giản là tàn tật như vậy. Viên mộc giã vẫn không hiểu. Ý của cậu là gì? Lúc này à hãn móc ví tiền, sau đó lấy một tấm ảnh đưa cho cậu xem. Viên mộc giã nhận lấy nhìn một lúc thì phát hiện ra đây là một bức ảnh. Bởi vì chụp trong điều kiện ánh sáng không tốt cho nên hình ảnh không rõ. Nhưng vẫn có thể nhìn thấy hai cậu bé tầm 8-9 tuổi bị liền thân trong bức ảnh. Cậu khiếp sợ hỏi, đây là cậu và A-bưu. A-hãn gật đầu, đây là bức ảnh cuối cùng chúng tôi chụp trước khi làm phẫu thuật tách rồi. Cũng là bức ảnh chụp chung duy nhất từ nhỏ đến lớn của chúng tôi. Sau đó A-hãn kể cho viên mộc giã nghe, trước khi gặp được ngài ca, hai bọn họ bị mọi người đối xử như quái vật. Bắt đầu từ khi hiểu chuyện, bọn họ đã bị cha mẹ dùng xích, xích lại trong chuồng gia súc. Đồ ăn của họ là thức ăn của lợn, uống nước mưa, cho đến khi đó vẫn chưa từng được mặc quần áo. Vốn hai người họ cho rằng mình sẽ phải sống như vậy cả đời, cũng chưa từng dám hy vọng có một ngày cha mẹ sẽ thả họ ra. Không ngờ có một ngày, cha họ đột nhiên kéo họ ra khỏi chuồng gia súc. Có điều lúc đó bọn họ không thể ngờ vận mệnh chờ đợi phía trước còn khủng khiếp hơn thế. Hóa ra cha họ đã dùng giá bằng hai con heo để bán họ cho một thường lái nơi khác. Về sau này hai anh em mới biết người thương lái này là chủ một gánh xiếc Hắn đi khắp nơi tìm kiếm những người bị quái thai dị dạng, đưa vào trong gánh xiếc thu hút mọi người mua vé đến xem. Thể trạng dính liền của họ Chỉ là một trong vô số thể biến dạng của thay đôi mà thôi Mặc dù sau khi bị cha bán đi Cuối cùng hai người cũng được ăn cơm no Nhưng cái cảm giác ngày ngày Bị vô số ánh mắt soi mói dòng ngó Cũng không thoải mái chút nào Những ánh mắt đó có đồng tình Có thương hại Có hoảng sợ Có buồn nôn Tất cả những điều này Không phải là thứ mà hai đứa trẻ mới có vài tuổi có thể tiếp nhận được May mắn là năm hai anh em họ được 9 tuổi, trong một lần tình cờ đã gặp được ngài ca, ông ta nhìn ra điểm tai hoa của họ đến đáp bỏ rất nhiều tiền, chuộc hai người ra khỏi giạp xiếc. Cũng chính từ khi đó, hai anh em họ mới có cơ hội sống lại một lần nữa. Về sau, ngài ca bỏ tiền cho họ làm phẫu thuật tách rời. Có điều thân thể hai người họ không những bị dính liền. Mà còn có một số chi và nội tạng dùng chung Những điều này Đã làm tăng độ khó của ca phẫu thuật lên rất nhiều Sau khi phẫu thuật xong Hai anh em họ Một người thiếu cánh tay phải Một người thiếu mất chân trái Về phần nội tạng Thì mỗi người được một quả thận Vì để kỷ niệm ngày hai người được sinh ra lần nữa Ngài ca đã đặt tên mới cho hai người họ Là Abu và Ahan Sau khi hai anh em hồi phục Ngài ca còn dựa vào đặc điểm thân thể của từng người, đặt riêng chân và tay bằng máy cho họ, để bọn họ có thể học cách chiến đấu, xạ kích, và một loạt các kỹ năng khác. Bởi vì A-bưu mới nói ân tình của Ngài ca đối với bọn họ nặng như núi. Nghe A-hãn nói nhiều như vậy, nhưng viên Mộc giã lại hiểu rõ. Lão cáo giả làm như thế không phải vì thấy thương xót hai anh em này, mà vì muốn bồi dưỡng tay chân thân tín của mình mà thôi. Có điều cậu cũng không thể không thừa nhận, lão cáo già cũng đã suy nghĩ cho hai anh em họ. Ví dụ như cánh tay và chân bằng máy kia, nếu như không cởi quần áo, không ai có thể phát hiện ra chân tay họ không phải là máu thịt. Điều này nói rõ chi phí làm chúng không nhỏ, hơn nữa không chỉ là chi máy với kích cỡ của người trưởng thành hiện tại, mà phải được thiết kế lắp đặt từ khi hai người đó vẫn còn nhỏ, sau đó không ngừng thay đổi theo sự phát triển của họ. Nếu không, bọn họ không thể hình thành các kỹ năng từ khi còn bé như vậy được Viện Mộc Giã nhận ra Lão cáo già đã bỏ rất nhiều công sức Đối với mỗi người bên cạnh mình Cho dù là để lợi dụng Thì lão cũng sẽ bố trí bố cục tỉ mỉ Tận dụng triệt đề Nhưng mà vì sao Lão lại luôn thờ ơ với con trai mình là dịp dĩ nguy như vậy Nếu không phải thận của lão bị hỏng Không thầy sẽ chết hẳn là lão sẽ vĩnh viễn không xuất hiện trong mặt Diệp Dĩ Nguy. Điều này nói rõ, lão cáo già không những không thích người con trai này, thậm chí còn có thể nói là rất ghét anh ta. Trò chuyện lâu như vậy, viện mẫu Giả đột nhiên hỏi một câu không đầu không cuối. Anh có bao giờ nghĩ, khi a đi theo tên thế thân kia về nước là nhất định phải chết không? A-hãn thoáng ngẩn người, nhưng sau đó lại tỏ về không quan trọng. Vậy thì thế nào? Ngài ấy đã cho chúng tôi tất cả để hai anh em chúng tôi được sống với tôn nghiêm của người bình thường mười mấy năm nay. Vì ngài ấy mà chết, chúng tôi cũng vui lòng. Viện Mộc giả không khỏi cảm thấy tiếc nuối cho hai anh em ả bưu ả hãn. Mặc dù khi sinh ra, bọn họ bị coi là dị loại, nhưng họ đều là những người trọng tình trọng nghĩa. Tiếc là đời này đã theo sai người. Thấy cậu không lên tiếng, a hãn tiếp tục. Thật ra tôi và anh trai tôi Đều rất hâm mộ cầu nguy Tiếc là chúng tôi không phải Con trai ruột của ngài ca Nếu không chúng tôi nhất định Cam tâm tình nguyện cho ngài ấy Một quả thận Viện mục giả không thì tin được Hai người đều chỉ có một quả thận Cho ông ta thì sống thế nào À hãn cười Ơn tái sinh Không thể nào báo đáp Hơn nữa Anh em chúng tôi đã sớm coi ông ấy như cha của mình. Viện mộng giã nghe vậy thì thấy đáng thương cho hai anh em họ từ khi sinh ra đã không được biết thế nào là tình thân. Cho nên khi có người đối xử tốt với họ họ sẽ nỗ lực hết sức để báo đáp. Nhưng lại không phân biệt được đối phương đối xử với mình là chân tình hay giả dối. Cậu trầm giọng nói Cách trả mẹ đối xử với con cái không phải như vậy. À hãn nghi ngờ Anh nói vậy là sao? Tôi muốn nói, bất luận là quan hệ của hai anh em, hai người với ông ta hay quan hệ của Diệp Dĩ Nguy với ông ta đều không phải tình cảm gia đình thông thường. Cha mẹ bình thường đều hy vọng con cái mình được khỏe mạnh. Không có người làm cha làm mẹ nào lại muốn con cái hy sinh mạng sống để cứu mình cả. nét mặt à hãn mơ hồ. Dường như từ trước tới giờ chưa từng có ai nói những chuyện này với hắn. Hắn im lặng một lúc rồi mới trầm giọng bảo So với cha mẹ ruột của chúng tôi, Ngài ấy đã tốt hơn rất nhiều lần rồi. Tôi hiểu anh muốn nói gì, nhưng sở dĩ anh nói vậy là vì anh đã được cảm nhận tình cảm gia đình. Còn chúng tôi thì khác. Cho dù là cha mẹ đẻ, cũng đối xử với chúng tôi không bằng chó, bằng lợn. Cho nên, có thể gặp được Ngài ấy đã là phúc mấy đời của chúng tôi rồi. Tôi lặp lại, chết vì Ngài ấy, chúng tôi cam tâm tình nguyện, Viên mục giã quay về phòng Thấy dịp dĩ dị nguy vẫn đang loay hoay về khối đù bích Anh ta thấy cậu quay lại bền thuần miệng hỏi Cậu nói chuyện với tên lỗ mãng kia thế nào rồi? Viên mục giã ngồi xuống cạnh anh ta Hai anh em họ cũng rất đáng thương Sau đó cậu kể lại thân thế của A Hãn và A Bưu Cho anh ta nghe Diệp dĩ dị nguy cũng thấy thương cảm Ai ra Lão già quả nhiên rất biết cách lùng lạc lòng người Thế này chẳng phải giống như có hai người con nuôi ở bên cạnh Và có thể chết vì lão bất cứ lúc nào sao Viên mục giã trầm rộng Lão ta không xứng Cho dù là anh Hay hai anh em bưu hãn Lão ta cũng không xứng để mọi người chết vì lão Diệp dĩ nguy cười ngựa Địa ngục thì trống Ác mà lại ở nhân gian Cậu nói xem Vì sao ông trời không bắt lão ta đi chứ Có đôi khỉ hận quá Tôi từng nghĩ hay là mình chết đi để xem lão ta đi đâu tìm con trai mà lấy thận. Viên màu Giã nói chắc chắn Anh sẽ không đâu vì trong lòng anh hiểu rõ người xui xẻo tiếp theo chính là Khánh Nhi. cầu nói không sai. Đừng thấy thái độ của Diệp Diện Nguy đối với người em gái kia hơ hững như vậy mà cho rằng giữa bọn họ không có chút tình cảm nào. Khi nào liên quan đến sinh tử Diệp Diện Nguy sẽ không thể ngồi yên không để ý tới. Cũng đừng thấy hiện giờ Lão cáo giả yêu thương cô gái như vậy Đấy chỉ là vì hiện tại Lão ta không cần cân nhắc đến việc Có cần dùng mạng của Khánh Nhi Để cứu mình hay không mà thôi Một khi Diệp Diễn Nguy không ở đây Khánh Nhi chính là nguồn thận sống Tiếp theo kế nhiệm anh ta Đây cũng chính là nguyên nhân Vì sao Diệp Diễn Huy cứ luẩn quẩn Không thể thoát ra được Cho nên lúc trước Viện mục giả mới nghĩ đến việc Trừ khử lão cáo già. Nhắc đến Khánh Nhi Cậu đột nhiên nghĩ đến một chuyện Không biết hiện giờ Khánh Nhi thế nào rồi Lão cáo già có tìm được cô ấy Từ nơi ẩn nấu bí ẩn mà Chu Tử Cường sắp xếp không Chắc là chưa đâu Nếu không hôm nay chúng ta không thể không nhìn thấy con bé được Nhưng chẳng lẽ sau khi Chu Tử Cường bị bắt lại Không nói lời nào Gã hoàn toàn có thể dùng Khánh Nhi như một con át chủ bài Để ép lão cáo già thả mình ra mà Diệp Dĩ Nguy cười lệnh Cậu không hiểu rõ lão già Lão ghét nhất là bị người khác ủy hiếp. Nếu như chủ tử cường làm vậy Có thể sẽ khiến tình huống lật ngược hoàn toàn Nếu tôi là gã Sẽ không nhắc đến một câu nào Ít ra còn có đường sống Bằng không nếu nói ra Có lẽ còn chết thảm hại hơn Trước đó viên mộc Dã và dịp dĩ nguy Ngủ ở trong căn nhà trống Thì đều không được ngủ ngon Hiện giờ dù gì cũng đã bị bắt trở về Nên họ dứt khoát ngủ cho đã, có chuyện gì, ngày mai rồi nói sau. Một đêm không mộng mị, viên mộng giã cảm thấy giấc ngủ này của mình khá đẫy. Ai ngờ cậu mới vươn vai định ngồi dậy, thì bỗng nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng bước chân rồn dập. Cậu hơi bực mình, nhìn sang dịp dĩ dị nguy. Có phải họ đưa bữa sáng đến cập dập quá hay không vậy hả? Kết quả anh ta chưa kịp nói gì, cửa phòng đột ngột bị đá văng ra từ bên ngoài. Ngày sau đó, à hãn hầm hầm bước vào. Viện mục giã thì có biến, vội vàng đứng dậy hỏi Sao thế? Xảy ra chuyện gì à? À hận nghiến rằng Ngày hôm qua, lúc chữa thương cho Chu tử cường Các anh đã trò gã cái gì? Diệp Di Nguy ở cạnh hỏi một cách nhẹ nhàng bưng cơ Làm sao? Chết rồi à? À hận cười lạnh nhìn về phía hai người bọn họ Hờ, chạy rồi, còn giết sáu anh em của tôi nữa Viện mục giã không khỏi thầm nghĩ bụng Quả nhiên Chu Tử Cường rất tàn nhẫn, đã bị thương đến mức đó rồi mà còn có thể chạy thoát ra ngoài chỉ bằng một con dao phẫu thuật. Trước đây thứ đó luôn ở trên người Diệp Dĩ Nguy nhưng hai người họ lại chẳng ai có sự nhẫn tâm này. Sau đấy nhóm viên mộc giả bền theo A Hãn đến hiện trường. Diệp Dĩ Nguy bước đến ngó sơ mấy cái xác dưới đất. Phát hiện mấy kẻ xui xẻo này đều bị cắt cổ họng chỉ bằng một nhát dao. Đối phương ra tay vừa chính xác vừa tàn nhẫn. Không hề do dự một chút nào Theo viên mộc dã suy đoán Chắc là Chu tử cường lừa tên gác mở cửa vào buổi tối Có lẽ đối phương cảm thấy Chu tử cường chỉ còn thừa nửa cái mạng Cho nên hơi thiếu cảnh giác Bởi vậy mới bị gã giải quyết chỉ bằng một nhát dao Ra khỏi cánh cửa đó Chuyện kế tiếp càng đơn giản Chu tử cường hầu như gặp thân giết thần Gặp Phật giết Phật suốt đường đi Dãy ra một con đường máu bằng sáu mạng người À hẳn tức giận cực độ Lúc này hắn túm cổ áo Diệp Dĩ dị Nguy. Có phải anh cho hắn lưỡi giáo không? Chỉ ở trên người anh mới có món đồ đó. Diệp Dĩ dị Nguy liếc hắn đập. Ngại quá, có thể do ngày hôm qua lúc tôi băng bó cho gã đã không cẩn thận làm rơi. À hắn cố gắng để lại cân tức trong lòng. Chỗ má, không cẩn thận cái gì. Tôi thấy là anh cố tình thì có. Diệp Dĩ dị Nguy nói bằng vẻ mặt khiều khích. tôi cố tình đấy thì làm sao? cậu dám động vào tôi không? à hắn cẩu điên hắn gì chặt quần áo dịp diễm dị nguy đổ mắt. anh nên lấy làm may mắn rằng mình là con trai ông chủ. nếu không tôi đã anh thành con chó chết từ lâu rồi. thấy thế viên mộc giả vội vàng ngăn cản à hắn. buông anh ấy ra. trước đấy cậu cũng đã nói trong này không có ai đúng ai sai chỉ là lập trường khác nhau thôi. A hãn buông lòng Diệp Dĩ Nguy sau đó cười lạnh nhìn viên mục Dã. Anh nói đúng. Anh hãy nhớ kỹ những lời mình vừa nói đấy. Nói rồi A hãn xoay người bỏ đi để lại viên mục Dã và Diệp Dĩ Nguy ngẩn ra nhìn sáu cây xác dưới đất. Dù sao cũng là sáu mạng người tuy ai có lập trường của người nấy nhưng cậu và Diệp Dĩ Nguy lại thủy chung không thể thật sự thở ơ với việc này. Anh ta thở dài. Ai... xem ra vẫn do chúng ta chưa đủ tàn nhẫn viên Mộc giả cảm thán nếu chu tử cường không có sự tàn nhẫn đó sao gã có thể sống đến bây giờ ăn xong bữa trưa cậu có cảm giác bình lặng chưa khi bão táp đến cậu mơ hồ cảm thấy chuyển hồi sáng dường như không dễ dàng cho qua như vậy quả nhiên khi cậu và diệp diễm uy bị dẫn về phòng giam giữ bọn họ lão cáo già lại rất theo à hãn xuất hiện trước mặt hai người Viện mục dã thì à hãn đứng sau lão cáo già với khuôn mặt không cảm xúc. Trong lòng cậu nảy sinh cảm giác chẳng lành. Có điều nhất thời cậu cũng không thể đoán trước, kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Lúc này lão cáo già nhìn sang Diệp Dĩ Nguy. à hãn nói, con thừa nhận là mình đã thả chu tử cường chạy mất. Diệp Dĩ Nguy nhíu mày. Tôi đã bảo tôi không cố ý, các người còn muốn thế nào. Bắt tôi điện mạng cho mấy anh em đã chết à? Lão cáo già phất tay với mấy tên gấp bên cạnh. Tất cả những người đó đều tự giác lui ra ngoài. Sau đó lão lắc đầu nói Dị Nguy Hiện giờ vấn đề không phải là chuyện chết mấy tên đàn em. Những người như thế ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chết thì chết không có gì gây gớm. Nhưng vấn đề Là con không nên thả Chu tử cường. Hắn là hung thủ giết A-bưu. Ta đã đồng ý với A-hãn, sau này sẽ giao người cho cậu ấy xử lý. Viện mục Giả thấy, hóa giả A-hãn tức giận như vậy là vì thế này. Xem ra A-hãn cũng không thờ ơ về cái chết của A-bưu, giống như hắn thể hiện. Cho nên khi bọn họ thả Chu tử cường, hắn mới có thể tức giận như thế. Diệp dị nguy khinh khỉnh nói, Vậy làm sao đây? chạy thì cũng chạy rồi nếu không thế này nhá ông thả viên mục dã ra để cậu ấy ra ngoài bắt người về giúp ca ông thế nào à hãn đứng cạnh cười khẽ như thể nghe thấy một câu chuyện hài rất buồn cười lão cáo già thấy thế bèn nói với viên mộc dã phiền cậu ra ngoài với à hãn một chút hai chúng tôi muốn nói chuyện riêng diệp dị nguy nghi ngờ rốt cuộc các người muốn làm gì Lúc ấy viện mộc giã vốn chẳng nghĩ nhiều, cảm thấy có thể là lão cáo giả muốn khuyên Diệp Dĩ Nguy đừng quậy nữa, vì thế cậu đi luôn ra ngoài với à hãn. Nhưng Diệp Dĩ Nguy lại có cảm giác bất an xưa nay chưa từng có, anh ta hơi rút ruột nói với viện mộc giã. Cậu đợi một chút, khoản hẳn đi, giữa tôi và ông ta không có lời gì cậu không thể nghe. Viện mộc giã đã đi tới cửa, nghe anh ta nói vậy bền rừng chân. Ai ngờ cậu vừa định quay đầu thì đã bị à hãn đẩy ra ngoài. sau đó đối phương tiện tay đóng cửa lại. Đi thôi anh Viền, chúng ta vẫn nên để cho hai cha con họ một chút không gian riêng tư thì tốt hơn. Diệp dị nguy thấy Viền Mộc Giã bị A Hãn mang đi, trong lòng hơi hốt hoàng, nhưng bề ngoài anh ta vẫn bình tĩnh, tự nhiên hỏi lão cáo giả. Nói đi, rốt cuộc ông muốn làm gì? Ai ngờ lão cáo già lại nhìn theo bóng dáng của A Hãn và Viền Mộc Giã rồi nói. Tờ nhỏ, À hãn đã là một thằng bé cố chấp Tính cách cũng rất đơn giản Con cướp một cái bánh bao của nó Rồi trả lại nó một cái bánh không nhân Nó cũng không tức giận Nhưng tiền đề Là con phải trả cho nó món đồ giống nhau mới được Hiểu không con trai Nghe xong lòng Diệp Dĩ Nguy trùng xuống Giọng anh ta đột nhiên cất cao Ông có ý gì? lão cáo già nở nụ cười, nghĩa là con đã thả kẻ thù của a hãn chạy mất, vậy thì nhất định phải trả lại cho cậu ta mới được. Viên mục giả chính là kẻ thù, con phải trả cho cậu ta. Diệp Dĩ nguy sốt hết cả ruột, đồ khốn nạn, a bưu đâu phải do viên mục giả giết, cậu ấy mà là kẻ thù cái gì? sắc mặt lão cáo già sầm xuống. Không thể nói như vậy Con dám nói Lúc trước viên mục Giả không âm mưu Với Chu tử cường muốn giết ta không A bưu không chết Trên tay cậu ta Là bởi vì cậu ta không giết được A bưu Nếu không Con cho rằng viên mục Giả Sẽ để A bưu còn sống Rời khỏi căn phòng đó ư. Diệp diện nguy không có lòng dạ nào Để nghe lão cáo giả nói những việc này Anh ta biết Võ nghệ của A hãn khá lợi hại Nếu đối phương đánh thật, viên mộc giã khó mà giữ được mạng. Thấy anh ta không nói gì, lão cáo giả bền tiếp tục. Thật ra, trước đây à hãn cũng đã sắp xếp viên mục giã vào danh sách báo thù. Nếu không phải do ta khuyên bảo, sao viên mộc giã có thể sống đến bây giờ? Còn thật sự không nên tùy hứng thả chu tử cường. Diệp dị nguy không muốn nghe lão cáo giả đứng đây nhiều lời. Anh ta vội đẩy lão ta và bước ra ngoài Viện mục giã vốn vô tội Bị cuốn vào chuyện này Làm sao anh ta có thể để cậu mất mạng vì mình Lại nói ở đầu kia Viện mục giã bị à hãn dắt ra ngoài Là đã cảm thấy hình như Sự việc có gì đó không bình thường Bởi vì cậu có thể cảm nhận được Rõ ràng cả người à hãn căng lên Trạng thái khác hoàn toàn Với lần nói chuyện trước đây với mình Cậu tò mò hỏi Chúng ta đi đâu đây A hãn đáp với khuôn mặt vô cảm Đến xem nơi thường ngày chúng tôi huấn luyện Mặc dù viên mục giã cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp Nhưng nhất thời cũng không có lý do gì để không đi với hắn Kết quả khi hai người bọn họ đến sân huấn luyện mà à hãn nói Lại phát hiện ở đó đã có một đám người đứng chờ sẵn Từ biểu cảm của những người đó Viên mục giã không khó để nhận ra Đây chắc mầm là một bữa tiệc hồng môn yến Cậu hiểu ra ngay là thế nào? Xem ra A Hãn định ghi món nợ thả Chu tử cường chạy mất lên đầu mình. Khi đã suy nghĩ cẩn thận, cậu bên mỉm cười sau đó nhìn sang A Hãn hỏi Sao? Muốn báo mối thù giết anh ở đây hả? A Hãn vẫn nói với khuôn mặt không cảm xúc Nếu thủ phạm chính chạy rồi tôi đành phải bắt tòng phạm là Anh để khai đào thôi. là Anh nói lập trường của mọi người khác nhau. Anh đừng trách tôi À Tôi có thể hiểu tâm trạng của cậu Nhưng mà giữa chúng ta Liệu có thể nói lý lẽ trước được không Không phải cậu không biết tại sao tôi lại xuất hiện ở đây Mọi thứ đều không phải do tôi tự nguyện Tôi cũng cảm thấy đáng tiếc Cho cái chết của Abu Nhưng khi đó tôi và Diệp Dĩ Nguy Đều không có ai có quyền lên tiếng Không khác gì hoàn cảnh hiện giờ viên Mộc Dã thầm hiểu Rằng mình không phải đối thủ của A Hãn Nhưng cậu cũng không muốn bị đối phương đánh chết Vì thế cậu vừa nói vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh, nghĩ bụng nhỡ mà động tay động chân thật, liệu mình có thể tạm thời giữ mạng bằng hoàn cảnh ở hiện trường không? Đáng tiếc cậu nhìn một vòng, thấy trừ một vòng lưới thép bao xung quanh, ở đây cũng chỉ có vài cái bia đấm giản dị, không có thứ gì có thể dùng làm vũ khí tạm thời. Chưa nói đến cái khác, chỉ riêng cái chân của A Hãn là đã có thể lấy mạng cậu luôn rồi. Khi nói chuyện những người bên cạnh đã lùi ra bên ngoài lưới thép Bọn họ khóa chặt lối vào bằng xích sắt Rồi nếm thẳng chìa khóa vào trong lưới thép Xem ra nếu hai người chưa phần sống chết Thì sẽ không dễ dàng mở khóa Sau khi lối vào được khóa bằng xích sắt Diệp dĩ nguy mới chạy tới Đầu tiên anh ta kéo mạnh cái xích Sau đó suốt ruột nói với người bên cạnh Mau mở khóa ra Đáng tiếc những người đó như thể chẳng nghe thế gì Lệnh lùng nhìn hai người bên trong lưới thép Dường như tất cả đều đang chờ xem À hẳn đánh chết tươi cái tiền mặt trắng bên trong kia thế nào Lúc này lão cáo già cũng thông dòng bước tới Diệp dị nguy thấy không ai phản ứng với mình Bền gấp gáp nói vọng sang lão cáo già Bảo bọn họ mở khóa ra Lão cáo già lại tỏ về bất đặc dĩ Mọi việc đều phải có nguyên tắc Hai đứa đã thả Chu tử cường Thì phải gánh vác hậu quả của nó Diệp Dĩ Huy cả dẫn Người thả hắn chạy là tôi Ông mở khóa ra để tôi vào Lão cáo già cười nói Hơ hơ hơ Còn ngây thờ thế Đúng là chẳng giống ta Sự việc đã tới nước này Con cảm thấy dù ta cho con vào đó À hắn sẽ giả tay với con sao Trong lòng nó Biết rõ tác dụng của con với ta cho nên nó không thể và cũng không dám động vào con. Về phần viên mục giả ư, vậy phải xem tạo hóa của cậu ta. Có điều ta thấy thằng nhóc này rất đặc biệt, không chừng sẽ có niềm vui bất ngờ thì sao. Diệp Di Nguy đã mạnh vào lưới thép nhiều phát điên, đáng tiếc hết thầy điều phí công với sức lực của anh ta, không thể nào đã bung lưới thép để xông vào được. Lúc này viên mộc giả ở bên trong lưới Đã biết chắc chắn không thể tránh được trận chiến này Tuy cậu biết rõ không đánh lại Nhưng khí thế lại không thể thua Vì thế cậu vận bà vai Bắt đầu tấn công trước Thật ra võ nghệ của cậu cũng không phải hạng gà Nếu cả người A hãn đều là máu là thịt Hưu chết về tay ai còn chưa chắc đâu Trước đây viên mộc giả đã được trải nghiệm bài học Về cánh tay mấy lợi hại của bưu, Lúc ấy hai người chỉ đơn giản là so chiêu Chẳng ai nhâm nhe đòi mạng đối phương, cho nên đều ra tay chừa đường sống. Nhưng mà lúc đây thì lại khác. À hãn nói rõ là muốn đánh chết cậu để báo thủ cho à bưu. Vậy viên mộc giã buộc lòng phải nghĩ vài chiêu trò giữa mạng. Nếu thế mạnh của đối phương là chân trái, câu tuyệt đối không thể cho đối phương cơ hội ra chân. Bởi vậy viên mộc dã mới tấn công trước, trực tiếp tới gần đánh nhau với đối phương. Cố hết sức tránh sự tấn công phía chân trái của à hãn. Kết quả mấy hiệp trôi qua A hãn không chiếm được chỗ lợi nào Lúc này người xem Náo nhiệt bên ngoài lớp lưới thép Càng ngày càng nhiều Có lẽ do hai đối tượng giám sát quan trọng Đều ở hiện trường Cho nên lão cáo già cũng không nói gì Mặc cho lũ đàn em có thể đến đây xem chiến đấu Đám người xung quanh luôn mồm Châm cho khen ngợi Để cổ vũ cho A hãn Trong đúc nhất thời giữa lưới thép Như biến thành một sàn quyền anh ngầm Mặc dù chiêu thức của viên mục giả linh hoạt Đáng tiếc cậu học đánh tay đôi chuyên nghiệp, còn à hãn lại học làm thế nào để giết người trong khoảng thời gian ngắn nhất. Cho nên chưa được mấy hiệp, cậu dần dần yếu thế, vừa không cẩn thận đã bị đối phương đá trúng, cơ thể bay thẳng lên và vào mặt lưới thép bên cạnh. Lực của cú đá này cực lớn, nếu không phải viên mục giả kịp thời chấn bằng hai tay, có lẽ lúc này xương ngực của cậu đã bị đá nát cả rồi. Tuy là như thế, Viên Mộc giã vẫn cảm thấy hai tay tay dần, cố gượng lắm mới đứng lên được khỏi mặt đất. Đáng tiếc, à hãn vốn không để cho cậu thời gian giảm sóc, chẳng nói chẳng rằng đã đá chân lên. Viên Mộc giã thấy tình thế không ổn, vội lăn sang bên cạnh. Kết quả lưới thép sau lưng cậu bị à hãn đá đến mức biến dạng luôn. Thấy thế, Diệp Diễn Nguy bên ngoài lưới thép lập tức nóng nảy, anh ta xoay ngoắt người lại nói với lão cáo già. ông thả cậu ấy ra, tôi sẽ không bao giờ chạy nữa. Anh ngờ lão cáo già lại cười bảo, ha ha ha ha. Con của ta ơi, con cho rằng mình còn có thể chạy trốn ư? Nếu con suy nghĩ cẩn thận điều này sớm một chút, Viên Mục Gia sẽ chẳng phải chết. Diệp Diên Huy cố gắng kìm nén cơn xúc động muốn nhào qua giết lão. Tôi lặp lại lần nữa, thả cậu ấy ra. Lão cáo già cười lắc đầu. Ta nói rồi. Ta đã giao người cho À hãn. Có đồng ý thả hay không là chuyện của cậu ấy không liên quan đến ta. Cuộc chiến trong lưới thép đã đến hồi sôi sục. Viện mộng giã biết mình không phải đối thủ của À hãn. Chỉ đành liên tục trốn tránh dưới sự tấn công điên cuồng của hắn. Nhưng không gian trong lưới thép có hạn. Mấy lần suýt nữa bị hắn đá trúng chỗ hiểm. Lúc này viên mục giả vụt người, tránh sau bào cát. Kết quả A hãn đá bục cả cái bào cát. sức lực thật là kinh khủng. Nếu cú đá này trúng vào người viên mộc giả hậu quả thật sự có thể tưởng tượng được. Viên mộc giả thầm biết, mình không thể ngồi chờ chết. Cậu vừa trốn tránh, vừa cân nhắc cấu trúc cái chân máy của A hãn. Đoán nó nối liền với giới thần kinh cơ thể người như thế nào. Hơn nữa, còn linh hoạt tự nhiên như chân của chính mình vậy. Lúc này cậu nhớ lại tình hình bưu bị tháo cánh tay máy xuống trước khi chết, bề mặt có máu chảy ra. Điều này chứng tỏ chắc chắn kiểu chi giả bằng máy móc này khác với chi giả truyền thống về mặt ý nghĩa. ắt là cần phải tiến hành một vài quá trình phức tạp và tỉ mỉ mới có thể tháo rỡ. Nếu không phải trời sinh đã cùng mọc liền nhau, vậy nhất định là có vị trí tiếp nối. Có lẽ vị trí tiếp nối với cơ thể người kia chính là khớp xương yếu nhất của chỉ giả bằng máy. Nhưng trước mắt trên thầy viền mộc giã chẳng có vũ khí gì cả. Muốn tay không kéo đứt lìa cái chân máy của à hán. Có lẽ chưa kịp tới gần đã bị đá chết tươi rồi. Đối mặt với sự tấn công mãnh liệt của à hán, viên mộc giã sắp sửa không chống đỡ nổi. Nhưng khi cậu chật vật trốn tránh, vô tình lại liếc thấy cặp tạ tay trong một góc. Vì thế cậu không chút nghĩ ngợi, lượm một cái, nếm về phía đầu à hán. Đó là một cái tạ tay 10kg. Nếu nện thẳng vào đầu người Chắc chắn không chết tại chỗ thì cũng bị thương Đáng tiếc cậu vẫn đoán sai Tốc độ phản xạ của à hãn Người hắn nhanh chóng nghiêng đi Giỡn chân lên đá bay cái tạ mà viên mộc dã ném tới Kim loại va chạm mạnh với kim loại Nghe đánh rầm một tiếng Ông lên đầu Làm viên mộc dã phải liên tục lùi ra sau vài bước Mới đứng vững được Nhưng khi cậu định nhặt một cái tạ tay khác lên Chân của à hãn Cũng đã tới trước mặt Viên mục giã bị một lực mạnh đá vào vai trái, cảm thấy cả bà vai đau nhói. Ngay sau đó, cánh tay trái rũ oặt xuống, không biết là chật khớp hay gãy xương rồi. Diệp dĩ nguy đứng ngoài thấy thế, lập tức xem xét tình trạng của Viên mục giã cách lưới thép. Đáng tiếc khoảng cách quá xa, anh ta vốn không thấy rõ lắm cậu bị thương nặng cỡ nào. Anh ta sốt ruột hỏi, Viên mục giã, cậu sao rồi? Viên mục giã cố nến đau, lấy tay viện cánh tay bị thương. Loạn trang đứng dậy Đừng lo Một chốc vẫn chưa chết được đâu A hãn bên cạnh cười lạnh <cười> Sườn cột trên người anh Không cứng bằng cây miệng anh đâu Một chốc anh chưa chết được Là bởi vì tôi còn chưa muốn cho anh chết quá nhanh Sau khi bị thương Động tác của viên mộc giả đã chậm đi rất nhiều Lần này thậm chí A hãn không cần dùng chân Chỉ đơn giản là tấn công bằng đấm đấm thôi Mà cậu cũng đã không còn hơi sức để chống đỡ Chỉ có thể phòng ngỡ bằng cánh tay phải một cách phí sức Diệp dĩ nguy gào thét, Gần như là cầu xin lão cáo già Mở khóa ra Mau mở khóa ra Lão cáo già thở dài Ai già quy tắc ở chỗ này Là một khi lưới thép đã được khóa lại Người bên trong nhất định phải phân sống chết mới được Nói rồi lão chỉ vào bên trong lưới thép. Thấy không? Chìa khóa ở kia kìa. Cho nên con cầu xin ta cũng vô ích. Lúc này viên mộc giã trồng lưới thép đã bị à hãn nắm cổ áo túm lên khỏi mặt đất sau đó ấn thẳng lên mặt lưới thép. Hay là anh cầu xin tôi đi. Tôi còn có thể cho anh chết dứt khoát. Nếu không, nhất định tôi sẽ đá nát từng tấc xương cốt trên người anh. Viên mộc giã nở nụ cười, sau đó cậu dơ tay chùi máu nơi khóe miệng. Hờ, cậu chỉ có tí bản lĩnh vậy thôi à? Xem ra hai anh em các cậu đều chẳng ra hồn gì cả. À hãn đấm thật mạnh mấy cái vào bụng viên mộc giã, đánh cậu ngã xuống đất lần nữa. Mạnh miệng đúng không? Không sao. Chúng ta cứ từ từ. Diệp dị nguy gấp đến mức đá lưới thép liên hồi. Đáng tiếc anh ta không có cái chân máy của A hãn. Cuối cùng anh ta cũng chỉ có thể tuyệt vọng nhìn viên mộc dã trong lưới thép bị A hãn đánh đập nhiều tử, không nghĩ ra bất cứ cách gì cả. Trong lúc nhất thời, dù là viên mộc dã trong lưới thép hay là diệp dĩ nguy ngoài lưới thép, đều có cảm giác lòng như cho tàn. Viên mộc dã thì còn đỡ. Tuy cậu là người bị đánh, nhưng đau đớn trên cơ thể đã khiến cậu chẳng còn sức đâu mà suy nghĩ quá nhiều. Diệp Diễn Huy thì lại khác. Anh ta chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu bị tra tấn vì mình. Sự dày vò về tinh thần này thật sự không thể miêu tả nổi. Sự tức giận tràn ngập mỗi lỗ chân lông anh ta. Nếu có thể, anh ta thà rằng người chết là mình chứ không phải viên mộc dã vô tội bị cuốn vào. Nghĩ đến đây, anh ta đỏ mắt nhìn sang lão cáo già nói Ông hận tôi như vậy ư? Tôi là con trai ông. Tôi đã làm chuyện gì có lỗi với ông hả? Nói đi! Lão cáo già dần dần tắt nụ cười trên mặt, nói với giọng lạnh lùng. Ta không biết con đang nói gì. Con cũng nói đấy. Con là con trai ta. Ta thương con còn không kịp cơ mà. Sao lại hận con cơ chứ? Diệp dĩ nguy ngẩn cả người, sau đó cứng đờ đi đến trước mặt lão cáo già rồi quỳ xuống. Bảo cậu ta dừng lại đi. Tôi cầu xin ông. Được chưa? Rốt cuộc ông muốn thế nào? Ông nói đi Muốn tôi cho ông cái gì? Tim, gan hay là thận Tôi cho ông hết Ông xẻ thịt tôi cũng được Muốn lấy cái gì thì lấy cái đó Ông thả viên mục dã ra được không? Nghe xong lão cáo già Liếc Diệp Dĩ Ngụy quỷ dưới đất Trong ánh mắt hiện lên tia thủ hằn. Diệp Dĩ Ngụy nói rất đúng Quả thật lão cáo già hận anh ta Về phần sự hận thủ này từ đâu ra thì cũng chỉ có bản thân lão mới biết. Lúc này viên mộc dã trong lưới thép, đã bị đánh đến mức ói ra máu. Cậu thấy Diệp Dĩ Nguy quỳ xuống trước mặt lão già vì mình, nhưng trước sau đối phương vẫn thờ ơ, đền căm tức bỏ dậy khỏi mặt đất, sau đó loạn troạc, đi đến dìa lưới thép, thiểu thảo nói với Diệp Dĩ Nguy, Dậy, lão là cây thá gì, mà xứng cho anh quỳ trước lão, đứng dậy, Diệp Diễn Huy quay đầu lại nhìn viên mộc dã. Thấy một mắt cậu đã sưng vù, miệng mũi đổ máu. Nếu không có lưới thép chống đỡ, có lẽ giờ này cậu đã không còn đứng được nữa. Tập 122 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.